Các bạn đang thưởng thức truyện nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc chuyện chấm online. Trường 101, kế, gậy ông đập lưng ông, giả khổ thoát thân. Chuyện giải quyết lời đồn hồn ước vốn dĩ không khó, cái khó là làm sao để làm sáng tỏ mà không khiến dân làng thiêu diệt thêm chuyện mới. Nếu tự dưng đi thanh minh rằng Khuynh Nhan và Lâm Tử Hùng không có gì, chẳng khác nào, lại ông tôi ở bụi này, gợi lại chuyện cũ cho thiên hạ bàn tán. Khuynh Nhan nhìn Phương Thị và Gia Gia đang lo lắng, khẽ mỉm cười hiến kế Nãi nãi, chuyện này thực ra rất dễ giải quyết, hiện tại cả thôn đều biết nhà chúng ta vừa đoạn tuyệt quan hệ với nhà chính, lại đang có hai người bệnh, một tay cháu phải gánh vác cả gia đình. Người cứ sang gặp mẫu thân của Lâm Tử Hùng, vờ như ra cảnh quá khốn khó, muốn thúc giục chuyện thành thân để bên đó hỗ trợ, cải thiện cuộc sống. Nàng nháy mắt tinh nghịch, tên Lâm Tử Hùng kia vốn là kẻ nịnh hót, chỉ muốn trèo cao để hưởng vinh hoa phú quý. Nghe tin sắp phải rước một, gánh nặng về nhà. Hắn chắc chắn sẽ sợ đến mức lập tức đi kêu sao rằng hai bên chẳng có quan hệ gì ngay lập tức. Liêu anh anh nghe xong liền vỗ đùi khen hay, đúng là diệu kế. Với cái tính của nhà họ Lâm, thấy nhà người ta xa sút là họ phủi tay nhanh lắm. Để ta đi cùng đại thẩm một chuyến, vừa khéo có thể giúp đại thẩm thêm mắm thêm muối. Trước khi đi, Huynh Nhan không quên vào phòng đóng gói mấy quả bì đạn, hột vịt muối và hai chiếc bánh đường túc chi đưa cho Liêu anh anh mang về làm quà. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Phương thị đã trở về. Vừa vào sân Bà đã thở hổn hển, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận pha lẫn buồn cười. Nàng tò mò hỏi, nãi nãi, chuyện không thuận lợi sao? Phương Thị lau mồ hôi, hừ một tiếng, thuận lợi, phải nói là quá mức thuận lợi. Vừa nghe ta nhắc đến việc muốn cho hai đứa sớm ngày thành thân để cháu và cần du bất khổ, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta còn lớn tiếng bảo chẳng biết ta đang nói gì, còn khẳng định chưa bao giờ quen biết cháu. Thật là nực cười, ngày nào cũng chạm mặt nhau trên đường mà giờ lại bảo không biết. Huynh Nhan bật cười sảng khoái, vậy là tốt rồi à? Bà ta càng phủ nhận kịch liệt thì hôn ước miệng kia càng không bao giờ thành hiện thực được nữa. Từ nay chúng ta không cần lo họ bám lấy làm phiền. Phương Thị nhìn cháu gái, lòng vẫn thấy xót xa, nhưng mà nhìn thái độ của hạng người đó đối với cháu, nãi nãi thấy ấm ức thay cho cháu quá. Cháu ngoan của ta xinh đẹp, giỏi giang thế này. Tô Hoàng Quang ngồi sười nắng trong sân liền lên tiếng cắt ngang, bà nó hay nhỉ, chuyện xử lý xong là tốt rồi, khóc lóc cái gì? nếu bà ta không chờ mặt mà đòi dứt khuynh nhan về nhà thật thì lúc đó bà mới phải lo mà khóc đấy. những ngày sau đó cả thôn hoa sen đều sụp sôi tin đồn Điền Tuyết sắp gả cho thiếu Đông gia bách vị lâu. mỗi khi khuynh nhan ra đường dân làng lại vây quanh hỏi đủ thứ. khuynh nhan à chuyện Điền Tuyết gả cho tống công tử là thật sao? vị tống công tử đó trông thế nào? có phải là một lão già giàu có không? Điền Tuyết gả vào đó làm thê tử hay làm thiếp? khuynh nhan chỉ đáp ngắn gọn muội không rõ chuyện nhà Điền Tuyết muội không quan tâm nàng đang định về thì bị tô nguyệt nga lôi vào phòng kín tò mò hỏi Khuynh Nhan, nói thật đi chủ nhân bách vị lâu kia bị mù sao mà lại nhìn chúng hạng người như điền tuyết Khuynh Nhan nhún vai làm sao muội biết được muội giờ đã ra ở riêng quan hệ với bên kia thế nào thì cũng biết mà tô nguyệt nga lườm nàng một cái đừng có gạt tỷ vân chu đã lén kể với tỷ rồi nó bảo muội quen biết tống công tử còn mượn cả bếp của bách vị lâu để làm bánh nữa cơ mà khuyên nhàn thầm than trong lòng vân chu ơi là vân chu đã hứa với Cẩn Du là không nói mà quay đi đã bán đứng cả hội rồi. Nàng đành giải thích thực ra không phải như tỷ nghĩ đâu. Muội chỉ quen biết hắn khi bán hàng ở sạp thôi. Hắn thích đồ ăn muội làm nên mới cho mượn bếp. Còn chuyện hắn muốn cưới ai, muội thực sự không can thiệp được. Tỷ nghìn vạn lần đừng nói chuyện muội quen hắn ra ngoài. Kẻ Điền Tuyết lại tìm muội gây phiền phức thì khổ. Tô Nguyệt nga bán tin bán nghi nhưng cũng gật đầu hứa giữ bí mật. Khuyên nhan thầm thở phào. Trong lòng thầm tính toán những bước tiếp theo cho công việc kinh doanh trứng vịt đang vào guồng. Trường 102, tin hỉ trên trời rơi xuống tống công tử, bị thành thân. Tô Khuynh Nhan vốn định giải thích rõ mọi chuyện với Tô Nguyệt Nga, nhưng nghĩ đến việc Tô Vân Chu Dù đã hứa nhưng vẫn lỡ miệng kể ra, nàng nhận ra rằng bí mật tốt nhất là không nên nói với ai. Biết càng nhiều người, gánh nặng giữ bí mật cho người khác càng lớn. Thế là, nàng đành dùng lời lẽ khéo léo để chấn an Nguyệt Nga. Tô Nguyệt Nga vỗ ngực cam đoan, muội yên tâm. Chuyện này thì chắc chắn giữ kín. Nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy tức, cái loại người như Điền Tuyết mà lại có số hưởng đến thế, được gả cho thiếu đông gia giàu có, lại còn sắp được lên kinh thành nữa chứ. Tỷ cả đời này còn chưa biết mặt mũi kinh thành ra sao. Khuynh Nhan mình cười hứa hẹn, "Yên tâm đi, sau này nếu có dịp đi kinh thành, muội nhất định sẽ mang tỷ theo." Nguyệt Nga tưởng Khuynh Nhan chỉ nói lời an ủi vì gia cảnh hiện tại vẫn còn khó khăn, nhưng nàng vẫn thấy ấm lòng. Bà chị họ này bỗng ôm trầm lấy Khuynh Nhan, nựng má nàng, Huynh Nhan à, nếu tỷ là nam nhân, tỷ nhất định sẽ cưới muội. Chứ chẳng hẳn như tên Lâm Tử Hùng kia, vừa nghe tin muội gặp khó khăn là vội vàng đi khắp nơi phủi sạch quan hệ, bảo hai người chỉ là anh em cùng thôn. Thật là hạng người cháo trở, trước đây rõ ràng mẹ hắn rêu ra hôn ước khắp nơi làm muội mất bao nhiêu mối tốt, giờ lại lật lọng như thế. Huynh Nhan buồn cười nhìn, bà cụ non, Nguyệt Nga. Hết phiền lòng chuyện điền tuyết gà cao, lại đến chuyện Lâm Tử Hùng phủi tay, cái gì tỷ ấy cũng để tâm. Nàng đưa tay véo nhẹ cai má phung phính của Nguyệt Nga. Tỷ xem tỷ kìa, mới tí tuổi đầu mà cứ như bà lão bát quái vậy, chuyện gì cũng lo hết phần thiên hạ. Những chuyện đó muội chẳng bận tâm, tỷ cứ kể họ đi. Cái đầu nha đầu này, tỷ đang lo cho muội mà muội lại bảo tỷ già, Nguyệt Nga phụng phiệu, khiến không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Trong khi đó, tại thị trấn, tốc độ truyền tin của Điền Thúy Hoa còn nhanh hơn cả gió thổi. Chỉ trong vòng 2-3 ngày... Không chỉ trong thôn mà khắp chấn nhỏ đều dâm ran tin tức điền tuyết sắp trở thành thiếu phu nhân của bách vị lâu. Các viên ngoại giàu có trong vùng, bốn biết tống Trạch vũ xuất thân từ kinh thành cao quý, liền lũ lượt kéo đến tặng quà lấy lòng. Tống Trạch vũ vốn tính tham tiền, lại nghĩ mình không có chức quan gì nên cứ thế mà nhận hết, coi như lộc trời cho. Hắn đặc ý nghĩ bụng, mấy vị viên ngoại này hào phóng thật, hay là mình lập luôn một cái danh sách những món cần nhận để họ khỏi tặng đồ thừa cho đỡ lãng phí nhỉ? Vị trưởng quầy bách vị lâu đứng cạnh chỉ biết lau mồ hôi hột. Chủ nhân nhà lão cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá ham tiền. May mà không làm quan, chứ không thì sớm muộn gì cũng bị tống giam vì tội nhận hối lộ. Hôm đó, trưởng quầy sắp xếp mấy vị viên ngoại vào nhã phòng lầu ba. Vừa thấy Tống Trạch Vũ bước vào, họ lập tức đứng dậy, mặt mày hớn hở chúc tụng. Chúc mừng Tống công tử tìm được lương duyên, đây là chút quà mọn chúng tôi chuẩn bị, mong công tử nhận cho để thêm phần hỷ khí. Tống Trạch Vũ đứng hình, Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm Hắn nhíu mày, lần đầu tiên không đưa tay nhận quà Lương duyên, lương duyên cái quỷ gì Ta vẫn đang là, độc thân cẩu, người độc thân, lương duyên ở đâu ra Vị viên ngoại đứng đầu ngơ ngác nhìn hắn, chẳng lẽ không phải tống công tử sắp thành thân sao Ta, thành thân, tống trạch vũ kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, đây là chuyện từ bao giờ Tại sao ta lại bị, thành thân, mà chính ta cũng không biết thế này Các ông nói rõ cho ta nghe xem nào Hắn chỉ tay vào vị viên ngoại đứng trước mặt, mặt tái mét vì sững sốt. Trò đùa dai của hắn dành cho hoàng phủ tinh thần, nay lại quay ngược lại giáng xuống đầu hắn một đòn chí mạng. Chương 103: Sự ảo tưởng của Tống công tử và kịch hay sắp bắt đầu. Tống Trạch Vũ đứng ngẩn ngơ giữa nhã phòng, cảm giác như mình vừa bị một đạo sét đánh ngang tai. Hắn một đóa hoa cúc trắng tinh khôi, nam tử hán đại trưởng phu phong lưu tuấn tú, sao bỗng dưng lại bị thành thân thế này? Hắn thầm nghĩ, chắc chắn là có kẻ thèm khát mỹ mạo của ta. Cố ý tung tin đồn nhảm để chặn đường lui của ta đây mà. Thật là âm hiểm, để ta biết là ai, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên đời. Thấy sắc mặt Tống Trạch Vũ thay đổi xoành xoạch vị viên ngoại nọ run rẩy nuốt nước miếng, lý nhí giải thích. Tống công tử, ngài mấy ngày nay không ra ngoài sao? Cả cái chấn này đều đang truyền tụng ngài sắp xước một cô nương ở thôn Hoa Sen về làm thê tử đấy. Thôn Hoa Sen, Tống Trạch Vũ nhíu mày, cái tên này nghe quen quen, ở đó hắn chỉ quen đúng hai người. Một là điền tuyết cô nàng loè lòe kia, hai là tô Huynh nhan tiểu cô nương làm bánh cực ngon. Hắn lập tức, này số, điền tuyết không họ tô, vậy người họ tô ở thôn đó chỉ có thể là tô Huynh nhan. Chẳng lẽ, vị hôn thê mà thiên hạ đồn đại chính là nàng ấy? Nghĩ đến đây, Tống Trạch Vũ bỗng thấy cũng không tệ lắm. Hắn phẩy tay đuổi khéo mấy vị viên ngoại, được rồi, quả cứ để đấy, các ông về trước đi. Hắn vội vàng chạy đi tìm hoàng phù tinh thần để khoe khoang, phát hiện trọng đại, này vừa thấy bóng dáng lạnh lùng của huynh đệ đồng môn trở về, hắn liền sán lại gần, hớn hở nói: huynh còn nhớ vị tô cô nương làm bánh đường túc chi cho chúng ta ăn không? huynh chắc chắn không ngờ được đâu, hóa ra nàng ấy thầm thương trộm nhớ ta sâu đậm đến vậy. hoàng phủ tinh thần vẫn giữ vẻ mặt băng xương, hoàn toàn xem tống trạch vũ như không khí. nhưng họ tống đâu có bỏ cuộc, hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt. ta cứ tưởng nàng ấy trầm ổn, ai dè gan lại lớn thế, dám rêu dao khắp nơi là ta muốn cưới nàng ấy để gạo nấu thành cơm. Ta vốn là người coi trọng trong sạch, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu lấy nàng ấy về, chẳng phải ngày nào ta cũng được ăn mỹ thực sao. Tình yêu thì không ăn thay cơm được, nhưng bánh của nàng ấy thì có nha. Khi nghe đến câu, nàng ấy tâm diệt với ta, xi si mê ta chân mày hoàng phủ tinh thần khẽ động đậy Một cảm giác kỳ quái, khó chịu thoáng dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn im lặng. Tống trạch vũ càng nói càng hăng, bắt đầu đắc ý, huynh sau này phải đối xử tốt với ta một chút. Ta sắp là phu quân của nàng ấy rồi nếu huynh làm ta không vui, ta sẽ bảo thê tử không làm bánh cho huynh ăn nữa đâu. lúc đó đừng có mà quỳ xuống cầu xin ta nhé. hắn mơ màng tưởng tượng ra cảnh hoàng phủ tinh thần phải húm núm mượn lòng mình để đổi lấy một miếng bánh đường túc chi. nghĩ đến đó, tống trạch vũ cười đến mức mặt mũi méo sạch. nói đủ chưa? giọng nói lạnh lẽo của hoàng phủ tinh thần vang lên khi hắn đứng trước cửa phòng. tống trạch vũ giật mình, gật đầu đủ rồi. cốt một chữ duy nhất, xúc tích và đầy sát khí. tống trạch vũ sờ mũi. Lùi thủi đi ra nhưng miệng vẫn lầm bầm, cứ lạnh lùng đi, rồi sau này đừng hòng ăn bánh của khuyên nhan nhà ta. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, vì sự hiểu lầm của Tống Trạch Vũ, toàn bộ nhân viên Bách Vị Lâu cũng ninh ninh chủ nhân sắp thành thân. trưởng Quầy Bách Vị Lâu, vốn là kẻ khôn ngoan, đã bắt đầu lên kế hoạch lấy lòng tương lai chủ mẫu. Tuy nhiên, cái tên mà lão nhắm tới lại là Điền Tuyết Người đã được Điền Thúy Hoa đưa đến giới thiệu trước đó. Trường 104, Tàng Long ngỏa hồ thôn hoa sen lễ vật nhầm địa chỉ tin đồn Điền Tuyết sắp trở thành chủ mẫu tương lai của Bách Vị Lâu đã khiến Đỗ Trường Quầy không thể ngồi yên. Để nịnh bợ, phu nhân tương lai lão quyết định xuất tiền túi làm một màn lấy lòng hoành tráng. Sáng sớm, Điền Thúy Hoa vẫn còn đang ngái ngủ thì nghe tiếng gõ cửa rồn rập. Bà ta vừa đi vừa lầm bầm chửi đồng. Ai mà mới sáng sớm đã ám quẻ thế không biết, có để cho người ta ngủ không? Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Đỗ Trường Quầy Bách Vị Lâu, thái độ của bà ta lập tức thay đổi một độ. Điền thúy hoa niềm nở, mắt còn liếc ra sau xem có bóng dáng tống trạch vũ không. Ôi, đỗ trưởng quầy, sao ngài lại tới đây, công tử nhà ngài cũng đi cùng chứ. Đỗ trưởng quầy cười nịnh nọt lắc đầu đáp, thưa tô phu nhân, chủ nhân không đi cùng, nhưng ngài ấy lệnh cho chúng tôi mang chút lễ vật đến tặng điền tuyết cô nương. Lão gia hiệu cho tiểu nhị đỗ sinh, đỗ sinh, mau mang đồ vào. Từng thùng lễ vật được khiêng xuống từ xe ngựa, nào là tơ lụa thượng hạng, những hộp quà trang trí tinh xảo lại thêm mấy vò rượu ngon khó tìm trên chấn. Điền Thúy Hoa mắt sáng rực như bắt được vàng, bội vàng đon đả. Chủ nhân các người thật là khách khí quá, mau, mau khiêng vào nhà, về nhắn với công tử là Tuyết Nhi và ta rất thích, bảo ngài ấy lần sau đừng quá tốn kém như vậy nhé. Sau khi đoàn người bách vị lâu rời đi, Điền Thúy Hoa đứng trước cửa, cố tình nói lớn để đám dân làng đang vây xem nghe thấy. Các người xem, cái đứa con rể tương lai like này của ta thật là cứ khách khí quá mức. Tự Dương lại mang bao nhiêu đồ quý đến tặng cho tuyết nghi nhà ta, làm chúng ta nhận cũng ngại mà không nhận cũng không xong. Khổ thế đấy, đám dân làng nhìn bộ dạng ngại ngùng, giả tạo của bà ta mà không khỏi bĩu môi. Rõ ràng là bà ta hận không thể vơ hết vào nhà nhanh hơn, vậy mà còn làm bộ làm tịch. Nhưng vì nể sợ thân thế của Bách Vị Lâu, ai nấy đều hùa vào khen ngợi. Hứa thị một người vốn thân thiết với điền Thúy Hoa nhanh nhỏ nịnh nọt. Thúy Hoa tỷ, người ta có lòng thì tỷ cứ nhận đi chứng tỏ tống công tử thương tuyết nhi nhà tỷ lắm đấy. nhìn đống đồ này xem, toàn thư chúng ta cả đời cũng không mua nổi. điền thúy hoa đắc thắng, ưỡn ngực đi vào nhà để kiểm kê chiến lợi phẩm, bỏ mặc những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị sau lưng. trên đường về, tiểu nhị đỗ sinh gãi đầu hỏi đỗ trường quầy thúc, sao thúc bỏ tiền túi ra mua đồ mà lại bảo là của chủ nhân tặng? làm vậy thì tô điền tuyết cô nương đâu có biết ơn thúc đâu? đỗ trường quầy gõ đầu đỗ sinh một cái, ngốc quá nếu ta lấy danh nghĩa cá nhân đi tặng quà cho phu nhân tương lai của chủ tử thì ra cái thể thống gì? cứ để chủ tử đứng tên, sau này nàng ta về làm chủ mẫu, thấy ta hiểu chuyện tự khắc sẽ nâng đỡ ta. vừa về đến bách vị lâu, tống trạch vũ đã gọi đỗ sinh lại. nghe đỗ sinh bẩm báo việc vừa đi tặng quà cho phu nhân tương lai ở thôn hoa sen và nhạc mẫu của nàng rất hài lòng, tống trạch vũ đắc ý vô cùng. trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến tô huynh nhan và đôi bàn tay làm bánh thần sầu của nàng. hắn hào phóng vung tay, tốt lắm chi phí quả cắp cứ đến phòng thu chi mà quyết toán. Nhà ta không thiếu chút bạc đó. Hắn chợt nghĩ, khuyên nhan vì muốn trói chặt trái tim hắn mà phải rêu giao chuyện thành thân. Vậy hắn cũng nên chủ động một chút để đáp lại, tấm chân tình, ấy, và cũng là để sau này có bánh ăn dài dài. Hắn lệnh cho Đỗ Sinh chuẩn bị thêm vàng bạc châu báu và vài sấp gấm vóc thượng hạng. Đi thôi, đi theo ta đến thôn hoa sen một chuyến. Ta phải thể hiện cho tốt, biết đâu nàng ấy vui lòng lại làm thêm đường túc chi cho chúng ta ăn. Đỗ Sinh ngơ ngác ủa, chủ nhân Chẳng lẽ Điền Tuyết cô nương cũng biết làm món bánh đó sao? Tống Trạch Vũ hừ một tiếng, Điền cô nương cái gì? Là Tô cô nương, thôi đi mau, hỏi lắm thế. Đỗ sinh gãi gãi đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai cô nương nhà họ Tô và Tô Điền Tuyết ở thôn Hoa Sen đều biết làm bánh? Đúng là cái thôn này tàng long ngọa hổ thật, thế là, Tống Trạch Vũ ý hưởng dẫn theo tiểu nhị mang theo một đống bảo vật đi tìm, vị hôn thê, trong mộng của mình, hoàn toàn không biết rằng bản thân đang dấn thân vào một màn nhầm lẫn kinh thiên động địa. Trường 105, Tống Công Tử viếng thăm trứng vịt hay là cầu, buổi chiều ở thôn Hoa Sen, nắng bắt đầu nhạt dần. Sau giấc ngủ trưa, Tô khuynh Nhan cùng mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày mai. Đúng lúc này, Tô Kỳ Tổ cũng thổ về hơn 2.000 quả trứng vịt tươi giói, đựng trong những giỏ tre do dân làng tự đan, chất đầy sân nhà Tô Quang Huy. khuynh Nhan đang tỉ mỉ hướng dẫn Kỳ Tổ và Phương thì cách rửa sạch trứng rồi đem phơi nắng cho ráo nước trước khi muối. Đây là bước quan trọng để trứng không bị hỏng. bỗng nhiên Từ ngoài cổng tre truyền đến giọng nói lanh lảnh của Tống Trạch Vũ, người bên trong có ai không? Làm phiền ra mở cửa cho ta với, cánh cổng tre vốn có nhiều khe hở lớn, Tống Trạch Vũ tò mò ghé mắt nhìn vào trong, thấy mọi người đang vây quanh đống đồ tròn tròn trắng trắng. Phương thị vội vàng lau tay vào tạp dề, đôn đả ra mở cửa. Bà chưa biết người gọi là ai, nhưng vốn tính hiếu khách, bà không thể để khách đứng ngoài. Khuynh nhan nghe giọng là nhận ra ngay, tên dở hơi, họ Tống. Nàng khẽ nhíu mày. Vẫn tiếp tục công việc đổ rượu trắng vào vại để chuẩn bị muối trứng cấp tốc. Vừa bước chân vào sân, tống trạch vũ đã sán lại gần đống trứng vịt, mắt tròn mắt xẹt hỏi, này, mọi người đang làm gì thế? Mấy cái quả tròn tròn, trắng trắng này là thứ gì vậy? Là cầu để đá sao? Cả sân bỗng im phăng phắc. Khuynh Nhan, Tô Kỳ Tổ và Phương Thị Ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn đống trứng, cố tìm xem có cái cầu, nào ở đây không? Cuối cùng, Khuynh Nhan chỉ tay vào rổ trứng vịt, hỏi với vẻ không chắc chắn huynh nói mấy quả này là cầu á đúng vậy sao các người mua nhiều cầu về để trong sân thế này tống trạch vũ hồn nhiên đáp Khóe miệng huynh nhan giật giật liên hồi nàng thầm nghĩ đúng là công tử bột nhà giàu ngũ cốc chẳng phân biệt đến quả trứng vịt mà cũng tưởng là quả cầu tên này ngày trước cam đoan đặt hàng nghìn quả bì đản với mình không sợ mình lấy cầu gỗ lừa hắn thật sao tô kỳ tổ cũng cạn lời hắn thường xuyên lên chấn nên nhìn tống trạch vũ thấy rất quen mắt bỗng hắn giật nhớ ra điều gì thốt lên kinh ngạc, ngài, ngài chẳng lẽ là tống chủ nhân của bách vị lâu sao? sao ngài lại hạ cô đến tận cái sân nhỏ này, cái tên bách vị lâu vừa thốt ra, cả nhà đều chấn động. phương thị, tô quang huy và tô hoàng quang đều đổ rồn ánh mắt về phía vị công tử phong lưu tuấn tú trước mặt. họ không ngờ chủ nhân của tiểu lâu lớn nhất chấn lại trẻ trung và khí chất đến vậy. nhưng điều họ thắc mắc hơn cả là chẳng phải hắn sắp thành thân với điền tuyết sao? sao không sang nhà tô điền tuyết mà lại chạy sang đây? Tống Trạch Vũ thấy mọi người nhìn mình thì đắc ý, cười hì hì chính xác. Ta là chủ nhân bách vị lâu đây, hôm nay ta có mang chút lễ vật đến tặng Tô cô nương và gia đình. Đỗ Sinh, mau mang đồ lên, tiểu nhị Đỗ Sinh khệ nệ bê vào một đống quà cáp quý giá. Tống Trạch Vũ chỉ vào mấy sấp vải mịn màng, dạng dỡ, đây là vải mềm yên la ta mang từ kinh đô về, cực kỳ hợp để nữ tử may y phục. Hai vị thầm thầm đây nếu không chê thì cứ nhận lấy một ít mà dùng. Hắn nghĩ bụng, huynh nhan sắp gả cho mình rồi lấy lòng người thân của nàng một chút cũng là lẽ đương nhiên. Phương Thị và vợ kỳ tổ thấy vải quý thì hoảng sợ sô tay, không được, đồ quý giá thế này chúng tôi sao dám nhận? Tống Trạch Vũ chẳng đợi họ từ chối, trực tiếp rút hai sấp vải màu sắc trang nhã nhét thẳng vào tay Phương Thị và vợ kỳ tổ, cầm lấy đi, đừng khách sáo. Phương Thị cầm sấp vải mà cảm giác như nặng nghìn cân, tay chân luống cuống. Khuynh nhan thấy vậy liền lên tiếng, nãi nãi, thầm thầm, hai người cứ nhận đi, hắn bạc nhiều tiêu không hết. Mấy thứ này hắn không để vào mắt đâu. Nàng quay sang lườm Tống Trạch Vũ, huynh rảnh rỗi quá hay sao mà mang lễ vật đến đây? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, huynh làm vậy là ý gì? Tống Trạch Vũ vốn định nói là, quả gặp mặt gia đình nhạc mẫu, nhưng thấy huynh nhan có vẻ dữ kẽ, hắn liền lấp liếm, thì đúng như cô nói đấy, ta có nhiều đồ quá nên mang tặng bớt thôi. Nếu cô thấy ngại thì, đổi lại cho ta một bữa cơm là được. Ta lặn lội đường xa tới đây, không được ăn cơm mà về thì đúng là phí công. Khuyên nhan thở dài, đúng là cái tên tham ăn này chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng vì hắn đã nói là, đổi cơm, nàng cũng có lý do chính đáng để nhận quà. Được rồi, đỗ sinh, ngươi mang đồ vào nhà đi. Cả gia đình họ Tô đứng đó, nhìn đống quà quý và vị công tử kỳ lạ, lòng đầy hoài nghi về mối quan hệ, hợp tác này. Trường 106, khách quý ghé thăm, chúng ta còn giữ những thứ này làm gì? Tô khuyên nhan chỉ tay về phía đỗ sinh, sau đó nhìn tống trạch vũ nói, nếu tống thiếu gia đã nói là tới tặng lễ. Vậy những thứ này tự nhiên đều thuộc về ta Phương Thị thấy Tô Khuynh Nhan cứ thế tự nhiên nhận lấy Trong lòng không khỏi lo lắng Bà khẽ kéo tay cháu gái Thấp giọng nhắc nhở Khuynh Nhan, người này, như vậy có ổn không? Hắn chẳng phải là vị hôn phu tương lai của Tuyết Nhi sao? Số sinh lễ này hẳn là phải đưa đến nhà cha con chứ Con nhận lấy thế này Vạn nhất bọn họ biết được lại tới gây chuyện thì sao? Tô Khuynh Nhan nhướng mày Đôi môi khẽ nở nụ cười tinh quái Có sao đâu chứ? Còn còn đang mong tô giản giữ bọn họ tìm tới đây náo loạn một phen. Chuyện càng lớn, mặt mũi bọn họ càng chẳng còn, thấy tô huynh nhan hào phóng nhận lễ, tống trạch vũ rốt cuộc cũng nhẹ lòng. Xem ra bữa cơm chiều nay của hắn chắc chắn không chạy đi đâu được. Hắn bắt đầu thầm mong đợi, chẳng biết hôm nay nàng sẽ đãi món gì đây. Tốt nhất là những món trước nay hắn chưa từng được nếm qua. Đúng rồi, mọi người vẫn chưa nói cho ta biết, các người cầm cái cầu này làm gì vậy? Đây là loại cầu gì? Sao trước đây ta chưa từng thấy qua? Tống Trạch Vũ nhớ lại chuyện lúc nãy, tò mò tiến tới cầm lấy một quả trứng vịt lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cái cầu này thật kỳ quái, nhỏ thế này mà lại nặng như vậy. So với mấy quả cầu đá ta từng thấy còn nặng hơn nhiều. Đỗ Sinh đứng phía sau, hận không thể giả vờ như không quen biết chủ nhân nhà mình. Hắn có nên nói sự thật không? Liệu nói ra có làm tổn hại đến mặt mũi của lâu chủ bách Vị lâu không đây? Tô Hoàng Quang đứng cạnh đó, bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn vì nhà mình nghèo. Nếu không vạn nhất nuôi dưỡng hài tử thành ra cái dạng này đến quả trứng vịt cũng không phân biệt nổi thì biết làm sao bây giờ về phần tô quang huy hắn chọn cách im lặng coi như cái gì cũng không nghe thấy tô huynh nhan nhìn tống trạch vũ một hồi lâu cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài tống thiếu gia đó là trứng vịt không phải cầu nghe thấy lời nàng tống trạch vũ tức khắc sững sờ hắn vốn cực kỳ yêu thích hột vịt muối và trứng bắc thảo vậy mà giờ đây ngay cả quả trứng vịt tươi cũng nhận không ra đỗ sinh Có phải trước đây những quả hột vịt muối và trứng bắc thảo ta ăn đều không có vỏ như thế này không? Hắn nhanh chóng chân tĩnh lại, quay sang hỏi đỗ sinh. Mọi người xung quanh đều cạn lời. Lúc này chẳng phải hắn nên tự thấy hổ thẹn vì sự thiếu hiểu biết của mình sao? Tại sao hắn lại chỉ quan tâm đến việc quả trứng có vỏ hay không? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng khi ăn chúng, hắn đã vô tình tước đoạt sinh mạng của chúng hay sao? Tô Quang Huy cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động nhẹ bởi sự xuất hiện của Tống Trạch Vũ. Tuy nhiên... Dân làng bắt đầu bình tĩnh lại và dần quen với sự hiện diện của vị thiếu gia này. Thế nhưng, họ không hề hay biết rằng phía ngoài thôn đang rộn ràng hẳn lên. Khi Tống Trạch Vũ vào thôn, hắn ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng vốn dùng để đi lại hàng ngày. Dù nhìn từ bên ngoài hay bên trong, chiếc xe đều toát lên vẻ hào nhoáng, cực kỳ xa hoa. Một chiếc xe như vậy xuất hiện ở chốn thôn quê nghèo khó này ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Từ lúc vào cổng thôn, phía sau xe đã kéo theo một cái đuôi dài những người hiếu kỳ dân làng đang nghỉ ngơi đều chạy ra xem, ngay cả những người đang cuốc đất ngoài đồng cũng vác cả nông cụ chạy theo. trong đó có Điền Thúy Hoa và Tô giản dữ. Điền Thúy Hoa từng hai lần tới Bách Vị Lâu, cố ý tìm lý do đi vòng quanh hậu viện nên đã thấy qua xe ngựa của Tống Trạch Vũ. vừa nhìn thấy chiếc xe đỗ trước cửa nhà Tô Quang Huy, bà ta lập tức nhận ra ngay. Điền Thúy Hoa kéo áo Tô giản dữ, nhỏ giọng thầm thì vào tai chồng: lão gia, chiếc xe ngựa kia chính là của Bách Vị Lâu. trước kia tôi có hỏi Tiểu Nhị. Họ nói đây là xe chuyên dùng của chủ nhân bọn họ, cũng chính là con rể tương lai của chúng ta. Cái gì, Tô Giản giữ giật mình thốt lên, rồi sực nhớ ra mình đang ở chỗ đông người, liền hạ thấp giọng bà nói là chủ nhân Bách Vị Lâu đang ở nhà Tô Quang Huy sao? Chẳng lẽ hắn đi nhầm đường, đáng lẽ hắn phải tới nhà chúng ta mới đúng chứ? Điền Thúy Hoa gật đầu lia lịa hắn là con rể chúng ta, chắc chắn là muốn đến nhà ta rồi. Có lẽ lần đầu tới thôn nên không biết đường, hỏi thăm người ta lại chỉ nhầm sang nhà Tô Quang Huy. Không được, chúng ta phải vào mang hắn đi ngay. Lần đầu tới bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu, chắc chắn hắn mang theo không ít lễ vật, không thể để tiện nghi cho người ngoài được. Nghĩ đến việc trước đây chỉ là một quản sự của bách vị lâu tới thôi mà đã mang theo bao nhiêu đồ quý giá, nay đích thân chủ nhân tới, lễ vật sao có thể kém được. Tô giản giữ nhớ lại những món đồ trước đó, chỉ cần tùy tiện mang một chiếc châm ra phố bán cũng được mấy chục lượng bạc. Nghĩ đến lễ vật của Tống Trạch Vũ, trong mắt lão như hiện lên núi vàng núi bạc lấp lánh. Đi! Chúng ta vào ngay, trước cửa nhà Tô Quang Huy lúc này, dân làng vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, chen chúc không lọt một kẽ tóc. Tô giản dữ và Điền Thúy Hoa ra sức chen lấn vào giữa. Ban đầu, dân làng bị đầy thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng thấy là Tô giản dữ, họ liền vội vàng giặt ra. Giản dữ à, chủ nhân Bách Vị Lâu không phải muốn cưới tuyết nhi nhà ông sao? Sao hắn lại tới gặp lão nhân gia trước thế này? Không ngờ vị chủ nhân Bách Vị Lâu này lại chu đáo như vậy, còn biết đến thăm hỏi trưởng bối cao nhất trong nhà trước. Đúng vậy, hai người cũng vào xem con rể tương lai đi thôi. Mọi người vừa né đường vừa bàn tán xôn xao có vài vị thúc bá hảo tâm trong thôn còn lên tiếng, giản dữ, con rể ông hôm nay tới bái phỏng, sao ông không tới sớm một chút? Hay là ông cũng vừa mới biết, đáng lẽ hắn phải báo trước để các ông dẫn đường vào chứ? Những lời này vốn là y tốt, nhưng vào tai điền túy hoa thì lại cực kỳ chói mắt. Tuyết Nhi là hài tử nhà bà, chủ nhân Bách Vị Lâu là con rể nhà bà, thì có quan hệ gì với Tô Hoàng Quang và Phương Thị chứ? Không dừng lại tới thăm bọn họ làm gì, người hắn cần gặp nhất phải là vợ chồng bà mới đúng. Tránh ra, tránh hết ra, sao các người nói nhiều thế hả? Việc đồng áng ngoài kia làm xong hết rồi sao? Không sợ chết đói cả nhà hay sao mà đứng đây hóng chuyện Điền túy hoa gào lên đầy giận dữ, đám dân làng nhiệt tình bị mắng cho ngẩn người, nhìn nhau không biết nói gì, rồi tản dần ra, ai nấy đều hậm hực quay về làm việc của mình. Trường 107, rõ ràng trắng đen. Điền Thúy Hoa cùng Tô Giảng giữ hùng hổ dẫn theo một nhóm người đi tới trước cửa nhà Tô Quang Huy. Điền Thúy Hoa dùng sức bắm môi, gõ cửa rồn rập. Trong sân, mọi người đang bận rộn ướp trứng vịt, nghe thấy tiếng động ngoài cổng liền nhìn nhau kinh ngạc, giờ này còn ai đến nữa nhỉ? Phương Thị lau tay vào tạp dề, định ra mở cửa thì Tô Quang Huy ngăn lại, để con ra xem. Lúc này, Tống Trạch Vũ, Khuynh Nhan cùng Đỗ Sinh đều đã ra sau vườn chuẩn bị cơm trưa, trong nhà chỉ còn lại người lớn tuổi và Tô Quang Huy. Phương Thị lẩm bẩm, chẳng lẽ là thân gia tương lai tới thăm Tuyết Nhi? Nghĩ đến việc Tống Công Tử tài mạo song toàn, lại là phu quân tương lai của con gái mình, Điền Thúy Hoa và Tô Giàng giữ tự phụ cho rằng người ta tìm đến nhà này là vì nể mặt bọn họ. Đối diện với sự ngang ngược của Điền Thúy Hoa, Phương Thị nhất thời không biết nói gì, chỉ mong sao đừng xảy ra chuyện gì không hay. Bà cũng hy vọng Tống Công Tử có thể theo Điền Thúy Hoa trở về để hóa giải cục diện khó xử này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật khó lòng mở miệng. Tô Hoàng Quang sau một thời gian tĩnh dưỡng, thân thể đã dần hồi phục, khí thế chủ gia đình năm xưa cũng trở lại phần nào. Ông trầm giọng nói, đi thôi, đem những lễ vật tống công tử mang đến ra đây trả lại. Còn về phần khuyên nhan, đợi con bé về rồi hỏi rõ sau. Ông biết tống trạch vũ có lẽ đã hiểu lầm quan hệ giữa họ và nhà tô giảng giữ nên mới đem lễ đến. Nhà họ tô tuy nghèo nhưng có khí tiết, thứ không thuộc về mình thì tuyệt đối không tham. Duy chỉ có phần của khuyên nhan là để con bé tự quyết định hai sắp lụa yên la quý giá mà Phương Thị định cất đi, ông cũng bảo bà mang ra. Phương Thị vội vàng vào phòng ôm hai sắp vải lụa đặt lên bàn, lúc này mới ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở, bà sững sốt khi thấy dân làng vây kín bên ngoài. Phương Thị ngượng ngùng cười một tiếng, đón Điền Tuý Hoa và tô giảng giữ vào sân rồi đóng chặt cổng lại. Vừa vào sân, ánh mắt Điền Tuý Hoa đã láo liên khắp nơi. Không thấy Tống Trạch Vũ đâu, mụ ta liền dán mắt vào hai sắp vải thượng hạng đặt trên ghế, chất liệu mịn màng. Màu sắc trang nhã ấy chắc chắn giá trị không nhỏ. Mụ ta lập tức dấn tới, ôm lấy hai sấp phải vào lòng. Đây chắc chắn là đồ con dể tương lai của ta mang tới đúng không? Nếu đã vậy, thứ này thuộc về ta. Cảm nhận sự trơn mượt của lụa quý, còn tốt hơn cả loại lụa mà trưởng thôn mang sang. Điền Thúy Hoa càng tin chắc tống công tử giàu có tột bậc kia chỉ có thể là phu quân của con gái mình. Mụ không cho phương Thị cơ hội lên tiếng, hất hàm hỏi. Tương lai con dể ta đâu? Các người giấu người ở đâu rồi? Mũ biết tống trạch vũ là miếng mồi ngon mà cả làng đều thèm khát, liền nghĩ rằng nhà này muốn độc chiếm công tử nên mới giấu đi. Phương thị đứng trước mặt Điền Thúy Hoa, theo bản năng vẫn có chút sợ hãi, lắp bắp đáp chúng ta không giấu người. Ngài ấy, ngài ấy đang ở sau vườn giúp việc, Điền Thúy Hoa trợn mắt, mắng nhiếc, các người coi tống công tử là hạng người gì. Nếu không phải các người cố tình dùng mưu hèn kế bẩn để lôi kéo, ngài ấy sao lại hạ mình vào cái nơi chuồng heo rách nát này của các người. Đúng là lũ đàn bà đanh đá chỉ biết giở trò đổi bài. Tô Quang Huy thấy Điền Tú Hoa nhục mạ mẫu thân mình, phẫn nộ nhìn về phía Tô Giảng Dữ, "Đại ca, huynh nhìn thê tử mình đối xử với mẫu thân như vậy mà không quản sao?" Tô Giảng Dữ từ lúc vào sân vẫn im hơi lặng tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận mọi hành động của vợ. Nghe thấy em trai trách móc, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, "Đệ đệ, nàng ấy nói có gì sai sao? Tống công tử là chủ nhân bách Vị lâu, muốn cưới là cưới thuyết nghi nhà ta. Các người cũng nên đi múc bát nước mà soi lại gương đi." Hạng béo nha đầu như huynh nhan mà cũng đòi trèo cao sao? Đừng có không biết tự lượng sức mình. Hắn cố ý hạ thấp giọng để dân làng bên ngoài không nghe thấy, nhưng những lời miệt thị ấy lại đâm vào tim gan người nhà họ Tô. Tô Quang Huy tức đến run người, định đứng bật dậy, Tô giảng giữ. Ngươi còn là người không? Ngươi không xứng làm phụ thân, sao ngươi có thể sỉ nhục chính nữ nhi ruột thịt của mình như vậy? Hắn thật sự cảm thấy may mắn thay cho huynh nhan vì đã đoạn tuyệt quan hệ với hạng người này. Rầm, tiếng đập bàn khô khốc vang lên. Tô Hoàng Quang dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống ghế, giọng nói của ông lúc này rõ ràng, đánh thép lạ thường, xuyên qua cả cánh cổng sân khiến dân làng bên ngoài cũng phải giật mình. Tốt, tốt lắm, trước đây ta còn lo lắng khuyên nhan và cần du đoạn tuyệt quan hệ với ngươi thì sau này sẽ sống ra sao? Nhưng bây giờ nhìn lại, ta hoàn toàn yên tâm rồi. Nếu chúng không rời bỏ hạng phụ thân như ngươi, ta mới thực sự lo lắng cho tương lai của chúng. Thật may mắn làm sao, tư tưởng bẩn thỉu của ngươi từ nay về sau không thể vẫy bẩn chúng thêm một phân nào nữa. Tô Hoàng Quang nói một mạch, không hề lắp bắp hay ngọng nghĩu như lúc mới đổ bệnh. Dân làng bên ngoài xôn xao, tò mò không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người vốn hiền lành như ông Tô lại nổi trận lôi đỉnh đến thế. Phương Thị lo lắng chạy đến đỡ lấy vai ông, sợ ông lại xúc động quá mức mà tái phát chống gió, ông nó ơi, bớt giận, đừng để tổn hại thân thể. Tô Quang Huy cũng lo âu nhìn cha, đây là lần đầu tiên anh thấy cha mình uy nghiêm và phẫn nộ đến mức này. Ngay cả khi bị Tô Giảng giữ đuổi ra khỏi nhà trước đây, ông cũng chưa từng như vậy. Tô Hoàng Quang vỗ nhẹ tay vợ, chân an, tôi không sao, bà đừng lo. Tôi hiện tại là thực sự vui mừng, vui vì cháu gái ngoan của tôi không còn phải chịu khổ bên cạnh loại cầm thú không bằng cả heo chó này nữa. Tô Giảng giữ kinh ngạc trước sự hồi phục của cha mình, nhưng ngay sau đó lại bị những lời mắng trời làm cho đỏ mắt vì nhục nhã. Hắn hùng hổ sắn tay áo lên, nghiến răng, lão già kia, ông nói cái gì đó. Đừng tưởng ông có tuổi thì ta không dám đánh ông." Chương 108, sự nhầm lẫn nực cười. Tiền viện đang ồn ào náo động, tiếng cãi vã truyền tận ra phía sau. Tô Khuynh Nhan vừa bước ra tới nơi, đập vào mắt nàng là cảnh Tô Giản Dữ đang định động thủ với gia gia Tô Hoàng Quang. Dừng tay, giọng nói trẻ trung nhưng đầy uy lực vang lên, Tô Giản Dữ quay đầu lại, vừa thấy Tô Khuynh Nhan, cơn giận trong lòng gã lập tức bốc cao, ngằn giọng mắng nhiếc. "Cái đầu nha đầu chết tiệt kia, người đang nói chuyện với ai bằng cái thái độ đó hả?" chẳng lẽ tai ngươi điếc rồi, không nghe ra tiếng của phụ thân mình hay sao? tô huynh nhan chẳng mày may sợ hãi, nàng ung dung dựa người vào khung cửa, thản nhiên nhìn tô giản dữ như đang xem một tên hề diễn kịch. thái độ khinh khỉnh này khiến tô giản dữ tức đến nghẹn họng, lồng ngực phập phồng, chỉ biết dùng đôi mắt vằn tia máu chừng chừng nhìn nàng. không thèm để tâm đến gã, huynh nhan đưa mắt nhìn về phía ra ra tô hoàng quang và nãi nãi phương thị, thấy hai người họ vẫn bình an vô sự, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt nàng lạnh nhạt rời sang phía Điền Thúy Hoa. Vị thầm thầm này, nếu ta nhớ không lầm, thứ đồ trên tay bà vốn thuộc về ta và thầm thầm của ta. Giờ nó lại nằm gọn trong tay bà, lẽ nào bà định đến đây để cướp đoạt sao? Điền Thúy Hoa người vừa bị gọi là tổ tử, kẻ gây chuyện, đang nâng nhiều hai sấp lộ yên la mềm mại nghe vậy liền vội vàng giấu đổ ra sau lưng, nổi trận lôi đỉnh mắng ngược lại. con danh con, người giấu tống công tử ở đâu thì khôn hồn mà giao ra đây cho ta? Đó là vị hôn phu của Tuyết Nhi nhà ta, không có nửa điểm quan hệ gì với hạng người như ngươi cả. Đã vậy còn dám đòi đồ của ta, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Mụ ta đinh ninh hai sắp phải quý giá này vốn dĩ phải dành cho con gái mình, để ở nhà họ bấy lâu nay chưa tính tiền bồi thường là may, làm sao có chuyện trả lại. Tô Khuynh Nhan hã mắt cười nhạt, không đáp lời. Lúc này, Tống Trạch Vũ người nãy giờ vẫn thúc giục nàng đi làm đồ ăn cho hắn đang thong thả bước ra. Khuynh Nhan vốn dĩ định làm món gì đó cầu kỳ hơn nhưng vì bị hắn lải nhải bên tai không ngớt, nàng đành tận dụng củ khoai tây cuối cùng trong bếp để làm món khoai tây chiên. Không có nước sốt cà chua, nàng đành thay bằng nước tương hòa chút giấm và hành ngò cho đậm vị. Tống Trạch Vũ một tay bưng bát, một tay cầm đũa, vừa ăn ngon lành vừa tò mò đi theo nàng ra tiền viện. Vừa bước tới ngưỡng cửa, hắn đã nghe thấy Điển thúy Hoa đang lên tuyên cái gì mà, Tống công tử, lại còn, vị hôn phu của Tuyết Mi. Hắn ngậm chiếc đũa, khẽ nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Khuynh Nhan hỏi nhỏ: Tống công tử đó là ai? Sao lại trùng họ với ta? Hơn nữa, vì sao hắn lại đến đây tìm người? Ban đầu khi nghe ba chữ Tống công tử, hắn cũng hơi giật mình tưởng nói mình. Nhưng nghe Điền Thúy Hoa khẳng định đó là vị hôn phu của Tuyết Nhi nào đó, hắn lập tức phủ định ngay. Hắn là vị hôn phu của Tô Khuynh Nhan, chẳng liên quan gì đến vị Tuyết Nhi kia cả, thậm chí còn chẳng biết nàng ta là ai. Tô Khuynh Nhan quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy châm chọc. Chẳng phải chính là ngài đó sao? Hả? Tống trạch vũ kinh ngạc đến mức suýt rơi cả đũa. Đùa gì thế này, hắn vì miếng ăn mới, cố qua thành qua cố, mà đồng ý cưới tô huynh nhan, giờ ở đâu ra một vị tuyết nhi nữa. Phụ nữ thời nay bức hôn đáng sợ đến thế sao, ngay cả mặt mũi chưa thấy mà cũng dám nhận vơ. Thấy ánh mắt của huynh nhan không giống như đang đùa, hắn lập tức xoay người, nhìn Điền Túy Hoa hỏi cho ra lẽ. Bà kia, bà nói rõ xem chuyện này là thế nào. Tại sao ta lại bỗng dưng trở thành vị hôn phu của tuyết nhi nhà bà điền thúy hoa vốn đã gặp tống trạch vũ hai lần ở bách vị lâu. ngay khi hắn xuất hiện, mụ đã nhận ra ngay, đang định đôn đả chào hỏi để kéo con rể quý về nhà, không ngờ tống trạch vũ lại mở miệng hỏi một câu như tạt nước vào mặt. mụ ngẩn người, lắp bắp, chuyện, chuyện này là sao? ngày đó ở bách vị lâu, chẳng phải chúng ta đã nói chuyện rất tốt sao? ngài còn bảo sẽ cưới tuyết nhi nhà ta cơ mà. tống công tử, có lẽ ngài quên ta rồi, ta là mẫu thân của điền tuyết đây. tuyết nhi chính là điền tuyết ấy mộ nở một nụ cười gượng gạo, tiếp lời về nhà chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho hỷ sự rồi, chỉ chờ công tử chọn ngày lành tháng tốt để định ngày thành thân thôi. Điền Tuyết là ai? Đôi lông mày đẹp đẽ của Tống Trạch Vũ nhíu chặt lại, trong mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. Điền Túy Hoa và Tô giản dữ đứng hình tại chỗ. Đây là cái tình huống gì? Con gái họ là Điền Tuyết, là hiền thê tương lai của hắn. Vậy mà hắn lại hỏi Điền Tuyết là ai? Tô giản dữ thúc cùi trỏ vào người Điền Túy Hoa, gắt nhỏ chuyện gì thế này? Sao hắn lại ra vẻ không quen biết Tuyết Nhi, chẳng phải bà bảo hắn muốn cưới nó sao? Điền Thúy hoa lòng dối như tơ vò, mụ cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Nhưng mụ rất nhanh đã chân tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích. Tống công tử, ngài quên rồi sao? Trước đây ở Bách Vị Lâu, ngài còn nhờ Tuyết Nhi giúp ngài tìm người nữa mà. Ngài không có chút ấn tượng nào sao? Nhắc đến việc nhờ tìm người, Tống Trạch Vũ rốt cuộc cũng có chút ký ức. Hắn nhớ lần gặp đó, hai mẹ con nhà này cứ bám lấy hắn nói chuyện hôn sự. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ mình cứu mạng người ta, nên đối phương muốn, lấy thân báo đáp, theo kiểu ơn nghĩa sâu nặng. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Hắn cứu người lúc nào, cái vị Điền Tuyết kia trông cũng mới chỉ 11, 12 tuổi, chẳng lẽ vì chút chuyện còn con này mà định bám lấy hắn. Hắn trông giống kẻ dễ bị bắt nạt lắm sao, Điền Thúy Hoa thấy phản ứng của Tống Trạch Vũ thì trong lòng hoảng hốt. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, mũ liếc mắt thấy dân làng đang vây quanh bên ngoài xem náo nhiệt liền hiểu rằng nếu để sự thật vỡ lở đây chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại thì danh dự của Điền Tuyết coi như bỏ đi. Mụ đột nhiên bật cười ngượng ngịu, lưu luyến đặt lại hai sắp lộ yên la về chỗ cũ, rồi chống chế. Ái trà, nhìn cái trí nhớ của ta kìa, thật là lú lẫn rồi. Ta còn phải lên trấn trên đón cường cường nữa. Thôi, hôm nay không dành hầu chuyện mọi người. Khuynh nhan à, ngươi giúp ta tiếp đại tống công tử thật tốt nhé. Không đợi tống trạch vũ hay tô khuynh nhan kịp lên tiếng. Điền Tú Hoa đã nhanh tay kéo Tô Giản Dữ chạy biến ra khỏi sân. Chương 109, sự nhầm lẫn nực cười tiếp theo. Phía sau vườn, Phương Thị và Tô Hoàng Quang trố mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Điền Tú Hoa cùng Tô Giản Dữ vội vã rời đi. Chẳng phải lúc nãy họ còn hùng hổ như muốn hỏi tội cả thiên hạ sao? Sao giờ lại chạy nhanh như thỏ đế thế kia? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Hoàng Quang lẩm bẩm, Tống Trạch Vũ cũng đang đứng ngây người, trong lòng thầm thì, sao thế này? Một mình Tô huynh nhan còn chưa đủ Sao đám nữ nhân trong thôn này ai nấy đều muốn gả cho ta vậy?" Câu nói sau cùng hắn chỉ khẽ lẩm bẩm, trừ Khuynh Nhan và Đỗ Sinh đứng gần đó nghe được, những người còn lại đều không hay biết. Đỗ Sinh trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng, chẳng lẽ từ đầu đến cuối chủ nhân chỉ có một vị hôn thê là Tô cô nương? Nhìn dáng vẻ này, có vẻ chủ nhân cũng chỉ nhận định một mình nàng. Vậy lời đồn về điền tuyết trên trấn là từ đâu ra? Nếu không phải chủ nhân đồng ý, ai dám lan truyền chuyện này? Đỗ Sinh nghĩ mãi không ra. Nhưng phận là kẻ hầu, hắn cũng chẳng dám hé răng hỏi nửa lời. Về phần tô khuyên nhan, nghe lời Tống Trạch Vũ nói, nàng chợt cảm thấy nực cười. Hóa ra tên ngốc này giúp đỡ nàng bấy lâu nay là vì đinh ninh nàng là vị hôn thê của hắn. Xem ra hắn không chỉ mê món ăn của nàng mà còn bị cái, danh phận hờ kia trói buộc. Quả nhiên cổ nhân nói không sai, muốn nắm giữ trái tim nam nhân, trước hết phải nắm giữ dạ dày của hắn. Nàng khẽ liếc nhìn Tống Trạch Vũ, thấy hắn vẫn đang say sưa với bát khoai tây chiên. Thầm nghĩ, được thôi, sau này ta cứ làm vài món, hắc ám, cho ngươi ăn, xem lúc đó ngươi có còn thích ta nữa không. Biết rõ Tống Trạch Vũ đang hiểu lầm tai hại, nhưng khuyên nhan chẳng buồn giải thích. Nàng thản nhiên quay lưng trở lại bếp, để mặc hắn đứng đó tự đấu tranh tư tưởng. Lúc này, Tô Hoàng Quang tiến lại gần, nhìn bát khoai trên tay Tống Trạch Vũ, tò mò hỏi, Tống Công Tử, nghe ý tứ của ngài vừa rồi, dường như ngài và điền tuyết không hề quen biết. Nhưng trong thôn ai nấy đều đồn rằng hai người sắp thành thân mà Tống Trạch Vũ nghe xong thì suýt nghẹt, tai hắn như ù đi cái gì. Ai thành thân, chẳng lẽ không phải là, hắn định nói, chẳng lẽ không phải Khuynh Nhan truyền ra tin ta và nàng ấy thành thân sao, nhưng may thay đã kịp nuốt lời vào trong. Hắn hậm hực nhét một miếng khoai vào miệng, mặt lạnh tanh hỏi, lời này là từ miệng ai truyền ra? Chờ hắn tìm được kẻ bịa đặt, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã dám bôi nhọ danh dự của hắn. Đồng thời, hắn cũng thấy may mắn vì chưa từng nói với Khuynh Nhan chuyện thành thân của hai người. Nếu không thì cái mặt già này của hắn biết giấu đi đâu, chắc phải trốn về kinh thành luôn quá." Tô Hoàng Quang thở dài, thật thà đáp, vừa rồi vị phụ nhân kia, Điền Tú Hoa, khẳng định chắc nịch rằng chính miệng ngài đã đồng ý. Đồng ý cái đầu bà ta ấy. Tống Trạch Vũ suýt chút nữa là văng tục, hắn hận không thể lôi Điền Tú Hoa trở lại để giáo huấn một trận. Cái vị Điền Tuyết kia vừa gầy vừa xấu, dù hắn có ý cả đời cũng chẳng thèm rước về. Hắn thề là trừ phi đầu óc hắn bị vào nước, bằng không sao có thể gật đầu đồng ý cái chuyện kỳ quặc này nhưng rồi một ký ức thoáng qua khiến hắn khựng lại lần trước ở bách vị lâu mẹ con nhà nọ có đến trước mặt hắn nói chuyện ơn nghĩa gì đó hình như lúc ấy hắn tưởng họ đang nói về việc của khuyên nhan nên đã gật đầu bừa sắc mặt tống trech vũ thoát xanh thoát trắng hóa ra kẻ truyền tin lại chính là hắn hắn cúi đầu nhìn mấy miếng khoai ít ỏi còn sót lại dứt khoát hất sạch vào miệng rồi cầm bát đứng dậy lủi thủi đi vào bếp tìm khuyên nhan đỗ sinh đi phía sau lòng nhẹ nhõm hẳn may quá không phải lấy tô cô nương Ủa mà khoan, chủ nhân vừa định vì một miếng ăn mà hy sinh hạnh phúc cả đời sao. Trong khi đó, ngoài cổng nhà Tô Quang Huy, đám thôn dân tò mò vẫn đang vây kín. Thấy Điền Thúy Hoa và Tô Giản giữ lách thích đi ra, họ định xuống lại hỏi han thì bị Điền Thúy Hoa xô tay gạt đi. Đi đi, vây quanh đây làm gì? Các người tưởng chủ nhân bách vị lâu cũng rảnh rỗi như các người chắc. Nếu để ngài ấy ngứa mắt, ngài ấy bảo các vị viên ngoại thu hồi ruộng đất không cho các người thuê nữa thì đừng có mà khóc. Nghe đến việc bị thu hồi ruộng. Đám thôn dân sợ xanh mặt, lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Trước cửa nhà Tô Quang Huy thoáng chốc đã khôi phục sự yên tĩnh. Tô Giản giữ bị vợ kéo đi, trong lòng vẫn còn hầm hực, bà kéo ta ra làm gì? Ta còn đang định bàn chuyện đại sự với Tống công tử cơ mà. Gã vốn đã tính toán kỹ, đợi sau khi điền tuyết gả cho Tống Trạch Vũ, gã sẽ đường hoàng tiếp quản Bách vị lâu trên chấn. Dù sao Tống công tử cũng là người kinh thành, sớm muộn gì cũng phải đi, để cửa hàng lại cho nhạc phụ như gã quản lý chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Nghĩ đến miếng mồi ngon sắp tuột khỏi tay, tô giản giữ thức đến mức rậm chân bình bịch, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách vợ mình nhát gan. Trường 110, hiểu lầm tai hại, trong lòng điền thúy hoa đầy dẫy bất an cùng bực dọc. Vừa ra khỏi nhà tô Quang Huy, bà ta liền tức giận hất tay tô giản giữ ra, gắt gỏng. Ông còn ở đó mà ngây người ra làm gì, đợi lát nữa tống công tử khiến ông chết thế nào cũng không biết đâu. Lúc nãy trước mặt thôn dân, ta sợ làm mất mặt mũi nên mới vội vàng kéo ông đi nhưng giờ chuyện này đã không còn là vấn đề danh dự nữa rồi mà là họa sát thân. càng nghĩ, Điền Thúy Hoa càng thấy lạnh sống lưng. bọn họ trước nay vốn chưa từng làm rõ tâm ý của Tống Trạch Vũ, chỉ dựa vào mấy lời đồn thổi mà tự cao tự đại, rêu rao khắp làng trên xóm dưới rằng Tống công tử sắp rước Điền Tuyết về Tuyết Nhi Thành. Nếu vị công tử họ Tống kia thực sự truy cứu, với tài lực khổng lồ của hắn, chỉ cần một cái vất tay cũng đủ khiến nhà họ tô lặng lẽ biến mất khỏi cõi đời này. Tô giản giữ ngơ ngác, nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Bội đuổi theo hỏi dồn Bà nó nói rõ một chút xem nào. Lời này có ý gì? Tống công tử sao lại làm thịt chúng ta? Chúng ta chẳng phải là nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của hắn sao? Hắn không phải nên lấy lòng chúng ta mới đúng à? Về nhà rồi nói, Điền Thúy Hoa rất khoát cắt lời. Tại nhà, Điền tuyết đã trang điểm vô cùng lộng lẫy. Nàng ta vận trên mình bộ y phục mới nhất, đầu cài trâm ngọc, cổ đeo vòng quý do trưởng quầy của Bách Vị lâu tặng lần trước. Ngồi trong sảnh đợi chờ. Vừa thấy Điền Thúy Hoa và Tô Giản giữ bước vào, nàng ta liền hớn hở đứng bật dậy, ngó nghiêng ra sau lưng họ. Không thấy bóng dáng người thương, Điền Tuyết thất vọng hỏi. Mẫu thân, sao Tống Công Tử không cùng hai người tới đây? Chẳng phải chàng đã hứa sẽ ghé nhà ta sao? Ngày thành thân đang cận kề, nếu chàng không tới, lòng con cứ thấy bất an thế nào ấy? Điền Thúy Hoa không đáp ngay, bà ta xoay người đóng chặt cửa, kéo cả Tô Giản giữ và Điền Tuyết vào phòng riêng rồi mới trầm giọng nói. Chuyện này, có lẽ chúng ta đã nghĩ sai rồi. Tống công tử dường như chưa từng có ý định muốn thành thân với con, tất cả đều là do chúng ta hiểu lầm. Nàng ta sững sờ, sắc mặt trắng bệch, Điền Thúy Hoa kể lại toàn bộ sự việc tại nhà Tô Quang Huy, từ vẻ mặt kinh ngạc của Tống Trạch Vũ cho đến câu hỏi lạnh lùng của hắn, ngươi là ai? Có phải gả không ra hơi không? Điền Tuyết nghe xong, gương mặt lúc xanh lúc trắng, run rẩy nói. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải trước kia chúng ta đã nói chuyện rất tốt đẹp sao? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Mẫu thân, con đã rêu rao chuyện này cho cả thôn biết rồi, ngay cả con danh tô huynh nhan kia cũng biết. Giờ mà vỡ lở ra, mặt mũi con biết giấu vào đâu. Điền túy hoa cũng chẳng khá hơn, bà ta thở dài. Ta cũng không rõ sai ở đâu, nhưng nhìn phản ứng của Tống Công Tử, hắn thực sự không biết gì về hôn sự này cả. Con tính xem, giờ phải giải thích với dân làng thế nào. Quan trọng hơn là phải làm sao để hắn không nổi giận Nếu hắn trả thù, nhà ta sao gánh nổi. Thường ngày Điền Thúy Hoa chỉ giỏi bắt nạt người trong thôn hay ước hiếp chị em Tô Khuynh Nhan, chứ gặp phải nhân vật có quyền thế như chủ nhân Bách Vị Lâu, bà ta hoàn toàn luống cuống, chỉ còn biết trông cậy vào con gái. Điền Tuyết Trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt lóe lên sự tính toán. Ngày mai con sẽ đến Bách Vị Lâu hỏi lại cho rõ. Hôm nay hai người cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống công tử đang ở nhà Tô Khuynh Nhan, tuyệt đối không được để con danh đó biết hôn sự này không tồn tại, nếu không nó sẽ cười vào mặt chúng ta mất. Tô giản giữ nãy giờ im lặng đứng bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu ra sự tình. Lão chợt nhớ lại dáng vẻ thân thiết giữa Tống Trạch Vũ và Tô Khuynh Nhan tại nhà tiểu thúc, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Các người nói xem, có khi nào con danh đó đã sớm quen biết chủ nhân bách vị lâu không? Có lẽ chúng đã thông đồng với nhau để lừa chúng ta vào chồng, khiến nhà ta mất mặt, đồng thời mượn cơ hội này để Tô Cần Du đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Nghĩ đến việc vì mong chờ lợi ích từ cuộc hôn nhân hụt này mà lão đã chấp nhận để Tô Cần Du rời đi. Tô Giản Dữ không khỏi nghi ngờ đây là một cái bẫy do Tô Khuynh Nhan và Tống Trạch Vũ cùng thiết kế. Điền Tuyết nghiến răng, ánh mắt xa xẩm, dù có phải do nó thiết kế hay không, thì tin tức con và Tống Trạch Vũ thành thân đã truyền đi rồi, con nhất định phải gả vào Tống gia. Nàng ta tiến lại gần tai Tô Giản Dữ, thì thầm mấy câu. Tô Giản Dữ nghe xong, kinh hãi nhìn con gái. "Con, con thực sự muốn làm vậy sao?" Điền Tuyết lạnh lùng đáp, "Chỉ có trở thành phu nhân của chủ nhân Bách Vị Lâu, gia đình ta mới có cuộc sống vinh hoa phú quý." Thấy con gái chấp nhận hy sinh vì đại cuộc, tô giản giữ hài lòng vỗ vai nàng ta. Tốt, không hổ là hào nữ nhi của ta, cứ quyết định vậy đi, cha nhất định sẽ giúp con đạt được tâm nguyện. Trong khi đó, tại nhà tô khuyên nhan, dưới tài nghệ nấu nướng của nàng, nỗi bực dọc của tống trạch vũ đã sớm bay biến. Hắn say sưa thưởng thức những món mỹ vị chưa từng thấy, đặc biệt là món nội tạng heo mà trước nay hắn vốn coi thường. Thật không ngờ cái thứ bỏ đi này lại có thể làm ra món ngon đến vậy. Tống trạch vũ vừa ăn vừa gật đầu tâm đắc Xoay sang dặn dò tâm phúc, đỗ sinh, ngày mai nhớ nhắc ta mua thêm mấy bộ nội tạng heo mang tới cho tô cô nương. Bữa trưa và bữa tối mai, chúng ta lại qua đây phiền nàng vậy. Dặn xong, hắn lại sực nhớ ra điều gì, sắc mặt đanh lại. Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng đỗ Trường quầy đi một chuyến tới nhà của tô điển tuyết kia, đòi lại toàn bộ lễ vật trước đó cho ta. Hừ, lũ hỗn chương đó dám tự tiện nhận lễ vật của ta mà không biết nhìn lại thân phận của mình sao. Nếu không phải vì lầm tưởng Điền Tuyết là ân nhân cứu mạng của Hoàng phủ Tinh Thần, hắn đời nào thèm để mắt tới một tiểu nha đầu ham hư vinh như thế. Xong việc thì cùng ta đi gặp Hoàng phủ Tinh Thần, ta phải khoe với hắn món ruột giả sào cay này mới được, chắc chắn sẽ khiến hắn thèm chết đi được. Tống Trạch Vũ đắc ý lẩm bẩm, còn chuyện hôn sự nhầm lẫn kia thôi, cứ để hắn tiếp tục hiểu lầm quan hệ giữa ta và Tô cô nương đi. Biết đâu vì muốn được ăn ngon, hắn lại phải tìm cách lấy lòng ta không chừng. Có khi ta sẽ trở thành người đầu tiên khiến Hoàng Phủ Đại Nhân phải khom lưng chỉ vì một miếng ăn. Đỗ Sinh đứng bên cạnh nghe chủ tử làm nhảm, chỉ biết thầm thở dài trong lòng, chủ tử à, người thực sự là nghĩ quá nhiều rồi.